Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bao nhiêu đêm rồi hắn gặp ác mộng này tỉnh giấc mồ hôi chảy ròng ròng, nước mắt chảy đầy mặt Một con người chết có lẽ dễ dàng, nhưng còn người sống lại thống khổ vạn phân Tâm tình như vậy, không trải qua sao có thể hiểu được Thống khổ như vậy người bình thường lại càng không thể hiểu được Lồi dường chầm mắt trong cơ thể như có cái gì đang xé rách làm cho không thờ nổi Mà kệ lúc nào Tôi cũng không quan tâm em chết hay không Khuôn mặt tỏa ra một loại cảm giác Đủ để làm người ta đóng băng Hoàn toàn đánh gãy hình tượng dịu dàng của hắn từ trước Còn có Tôi không yêu em Một chút cũng không yêu Hắn lạnh lùng nói Cho dù tôi đối với em có tốt Cũng không phải là vì yêu em Mà là đang thương hai em Nghe vậy sắc mặt của nàng tái nhột Hắn làm như không thấy Cho nên em cũng đừng Và cũng không nên yêu tôi như thế Cho dù tôi có chết đi Tôi cũng sẽ không có hứng, lại càng không có cảm động, ngược lại là hận em, hận em cả đời, em rõ rồi chứ. Nàng nhìn hắn thật sâu, rất cuộc cảm thấy thân bình hơi lạnh. Mưa tờ cũng quất vào mặt hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc kia của hắn. Đau, đau lòng quá, bởi vì thấy trong mắt hắn có vết thương. Tuy rằng không biết vết thương trong mắt hắn là vì sao, nhưng nàng lại dễ dàng cảm nhận được cái cảm giác đau đớn trong lòng này. Nói rất đau, làm cho người ta không chịu được Cho nên hắn mới dùng những từ ngữ như vậy tổn thương nàng Lời dường như vậy rất xa lạ Nhưng lại rất chân thật Hắn không yêu nàng, không sao cả Nàng yêu hắn là được rồi Trên đời này không có quy định là Khi chúng ta đi yêu một người Đối phương cũng phải yêu lại ta Tuy rằng rất đau thương Rất khổ sở, rất muốn khóc Nhưng mà nàng so với người khác không phải là may mắn hơn sao Cho dù nam nhân này không yêu nàng Hắn vẫn là chồng của nàng Nàng có thể mỗi một ngày cùng hắn Thấy hắn như vậy là đủ rồi Không phải sao Được vậy thật hạnh phúc Cho nên phải biết thỏa mãn Em nghe rõ rồi Nàng vừa khóc Vừa nhìn hắn cười Gật gật lại gật đầu Giống như không làm như vậy Hắn sẽ không thấy được Nàng đã nghe rõ những điều hắn nói Hắn nhìn nàng chăm chăm Không rõ hắn đối xử với nàng như vậy Thế nào mà nàng còn có thể đối với hắn tươi cười nói như vậy Chúng ta mau vào nhà đi, mưa lớn quá, dầm mưa như vậy, chúng ta sẽ ốm mất. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, gắt gao không buông ra. Sau đó đem người đàn ông đang ngẩn ngơ dưới mưa này, nửa lôi nửa kéo vào trong nhà. Nửa đêm, lôi dương tìm Vũ Trạch Du đi uống rượu. Khi Vũ Trạch Du đến, chai whisky trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Anh hơi nhíu mày nhìn lôi dương, không nói gì ngồi xuống sofa đối diện với lôi dương. Tới rồi à, Du... Lôi Dương nở nụ cười mê người về hắn Tay giơ lên kêu bồi bàn rót cho anh một ly rượu Cũng ly Vũ Trạch Dù tiếp nhận Uống một ngụm rồi hạ xuống Lôi dường có điểm bất mãn Đôi con ngươi đen chằm chằm nhìn anh Cậu cái này sao gọi là bạn bè Uống hết đi nào Bây giờ là 12 giờ đêm Không phải bạn bè thì sẽ không đến Có gì thì nói mau đi Mai tớ còn phải dậy sớm Cần ngủ sớm Thật không nghĩa khí Không lương tâm Tớ làm gì có điều muốn nói chứ Chỉ là muốn tìm cậu cùng uống rượu mà thôi Thất tình sao Làm gì thất tình Tớ đã kết hôn Cho nên cãi nhau với vợ sao Cô ấy sẽ không cãi nhau với tớ Thật là nữ nhân không có trí khí Nói như vậy với nàng Nàng vẫn cố gắng đối xử tốt với hắn Luôn đối với hắn mỉm cười Thật sự là quái quỷ mà Chắc là bất mãn đã lâu Cảm thấy vô dụng nên khó chịu Giả bệnh lâu như vậy Muốn đi phòng lưu tìm thú vui cũng thật khó Thật đáng thương Đi đây Thật là càng nói càng thái quá Rất muốn lấy rượu hắt Thì phải thật sự là không phản đối Tớ đi đây Vũ trạch dù vô vỗ mông đứng dậy Ngay cả chút cách sao về hắn cũng không có Một bàn tay lại đường nhiên kéo anh lại Ngồi xuống nói chuyện với tớ Nói gì cũng được Chỉ cần làm cho đầu tớ đừng suy nghĩ là được Hắn đêm nay, cái gì cũng không muốn nghĩ Nhưng là không thể không nghĩ được Trong đầu chỉ toàn hiện lên khuôn mặt của phong linh Cười khóc dáng thê lương hề hề Ai dạ, không thể quên được Đã không xong Ngay cả quát nàng cũng không làm được Khiến cho hắn sắp phát điên rồi Vũ trạch dù không biết nên cười hay nên khóc nhìn hắn Ung dung ngồi xuống Lôi dường liếc mắt nhìn anh Trực trực, cậu không phải là Ngay cả yêu cầu nho nhỏ đó của tớ Cũng không làm được chứ cậu là bác sĩ thiên tài nha, bác sĩ thiên tài cũng không phải là bác sĩ tâm lý, nhìn lôi nhị thiếu gia không khỏi giống như đứa nhỏ, bỗng trở nên ngây người, Nhận ra anh mười mấy năm nay chưa từng thấy qua lôi nhị, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện